Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Một cánh tay của hắn xuyên qua được ngực trái của Khánh Móc ra quả tim còn đang đập nóng hổi <cười> Đây là trận chiến tuyệt vời nhất của ta từ trước tới giờ Khánh Người rất mạnh Nhưng còn quá thiếu kinh nghiệm Người chỉ là một kẻ mới trở thành quỷ thời gian gần đây Còn ta Là người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử Sức mạnh của chúng ta là ngang nhau Nhưng sự non nớt Trong cuộc chiến Là nguyên nhân người thua cuộc Vĩnh biệt Cường địch của ta Nói đoạn Hắn đưa tay bóp nát quả tim của Khánh Một dòng máu đỏ tươi Từ quả tim bắn ra tung toé khắp nơi Hắc gia đẩy xác của Khánh ra Khánh như là một pho tượng đổ dầm trên mặt đất Hắc gia nhìn Khánh Một lần cuối như là một sự kính trọng rồi quay lưng bỏ đi đi được chừng mười bước bỗng hắn quay lại nhìn về phía cái xác một bóng người đang bước đến bên cạnh khánh ấy chính là mai vợ khánh một quỷ thi dân làng thấy vậy liền nháo nhác này này kia chẳng phải là cô mai sao C cô cô chết rồi cơ mà sao lại vẫn còn sống mà xuất hiện ở đây hắc gia nhìn cô mai hắn lên tiếng người là vợ hắn cũng chính là con quỷ thi giữa ban ngày có thể giết người mà ném xác vào làng cô mai không trả lời ngồi đó nhìn xác của khánh đang nằm rũ khẽ đưa đôi tay vuốt lên má chồng từ mắt của cô tuôn ra hai dòng máu đỏ cô đặt xác của khánh xuống chẳng nói chẳng rằng lao về phía của hắc gia mà đánh hắc gia thấy vậy lại cười lớn <cười> một quỷ thì yếu ớt như ngươi mà cũng đòi báo thù à chết đi nói đoạn hắn đưa tay đỡ đòn tay còn lại tụ quỷ lực tung một đòn vào giữa thân cô mai chỉ nghe uỳnh một tiếng một nửa thân xác của cô mai biến mất cô mai chết lần này là một cái chết thật sự hắc ra còn chẳng thèm nhìn cái xác của cô mai hắn quay đầu đi thẳng Bỗng nhìn hắn thấy dân làng trống mắt, nhìn về phía mình. Không, đúng hơn là nhìn về phía sau lưng của hắn. Từ đằng sau lưng, Khánh đã đứng dậy từ bao giờ. Bây giờ từ một nơi khá xa, hai chúa quỷ lên tiếng. Khánh, xin lỗi vì đã lừa dối người. Khi trái tim con người của người bị phá hủy, Khi một lần nữa nỗi đau đã dồn nén Đạt đến đỉnh điểm Khi chỉ còn duy nhất trái tim của quỷ Đập trong người Người mới trở thành con quỷ Hùng mạnh nhất <cười> Hắc ra Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu Trường 19 Phục quỷ huyết trận Khánh đứng đó với một lỗ thủng ở bên ngực trái nơi trái tim đã bị hắc ra móc ra bây giờ vẫn đang rỉ ra những dòng máu đỏ tươi khánh như một cái xác không hồn đờ đẫn vô cảm cho đến khi khánh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc một người đã từng là tất cả đối với khánh ấy chính là cô mai một lần nữa khánh phải chứng kiến cảnh mai chết khánh quỳ xuống ôm lấy thân xác chỉ còn một nửa phần thân trên của cô mai vào lòng Khánh khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Khánh ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng vừa chua xót vừa đau buồn, lại lẫn vào trong đó là vô vàn căm hận. Đôi mắt của Khánh bắt đầu chuyển thành một màu đen kịt, những dòng máu rỉ ra từ vết thương ở trên ngực từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lam. Trong người Khánh bây giờ, trái tim con người đã không còn nữa, thay vào đó là trái tim của quỷ đã hình thành khi khánh uống cốc máu quỷ thứ hai nó đang đập lên hồi và hối thúc khánh phải làm điều gì đó trong khánh bây giờ bao nhiêu cảm xúc tiêu cực oán hận căm thù dâng lên khánh đưa đôi mắt nhìn về phía hắc ra vẫn đang không hiểu tại sao khánh còn sống khi đã bị bóp nát trái tim làm sao Làm sao người vẫn còn sống Mà thôi kệ đi Sao cũng được Đến đây vừa tiếp tục đi Hắc ra còn chưa kịp nói xong Thì hình ảnh một nắm đấm chứa đầy quỷ lực Đã hiện ra trước mặt một Nghe